thì cũng là lúc phút dừng chân trước một con suối nhỏ. Phút nhẹ nhàng đặt ân súng, sau đó cậu ta nhìn quanh một hồi, cảnh đó đây thật là nên thơ, là một nơi hợp lý để mà ân an nghỉ. Thế rồi, phút bắt đầu bắt tay vào đào bới. Sau khi đã đào xong, phút tiến tới bên bờ suối, rửa tay cho sạch sẽ, thế rồi cậu nhấc thi thể của ân lên, hai cộng mát của phút lại long lanh. Cậu ta nói giọng nhẹ cao, "Hãy yên nghỉ em nhé, anh sẽ mãi yêu em." Nói rồi, Phúc đặt lên môi của Ân một nụ hôn cuối. Sau khi hôn Ân, Phúc như nhìn thấy trên cái khuôn mặt lạnh tanh kia của cô như nở một nụ cười nhẹ nhàng, thanh thản. Phúc từ từ đặt thi thể của Ân xuống cái hố đất đó và bắt đầu lấp đất lên. Lấp đất xong, Phúc cũng không quên cắt mấy nhánh hoa cẩm thọ để đặt lên ngôi mộ của cô. Ngay khi Phúc vừa đặt cành hoa cuối lên ngôi mộ thì cũng là lúc mà bay đen kéo tới đầy trời. Một cơn mưa lớn xối xả, tựa như là ông trời cũng đang khóc thương cho Lạc Ân vậy. Phúc còn đang ngồi trước mộ của Ân thì từ phía sau cậu vọng lại những tiếng bước chân đặk nề, Phúc quay đầu lại nhìn thì ra vẫn là con quái vật đó, trên người vẫn là vết thương đang rỉ máu. Con quái vật này từ từ tiến tới bên mộ của Ân. Phúc vẫn ngồi đó, dõi mắt nhìn theo để coi coi con quái vật này tính làm gì. Con quái vật này quỳ xuống trước mộ Ân, Đó cúi lại ba vái. Sau đó, nó quay sang nói Con trai, ta, ta xin lỗi con. Phúc vẫn ngồi đó, hai tay cậu nắm chặt. Thế rồi, Phúc nói với nó Đừng xin lỗi ta. Thế rồi, bất ngờ Phúc hét lớn Mà hãy xuống dưới đó xin lỗi cô ấy đi. Nói rồi, Phúc nhanh tay rướng người tấm chặt lấy hai cái sườn của con quái vợ. Mặc cho hắn có ra sức dãy dùa Hay như gạt Phúc ra, thì cậu cũng không buông tay. Còn quái vật này lồm độn một hồi, thấy trời hắn ta dư kiệt sức, hắn cúi người chống hai tay xuống đất mà vừa thở hổn hển vừa nói: "Con trai, nghe, nghe ta nói đã, con trai." Phút lúc này đứng lên lườn con quái vật, hai tay nắm thật chặt vào hai cặp sườn của hắn mà nói: "Quá muộn rồi." Thế rồi cậu ta gồng mình bẻ phăng hai cái sườn của con quái vật này, máu từ trên đầu con quái vật tuôn xối xả, hòa vào với nước mưa. Chị thấy con quái vật này rít lên mấy tiếng thảm thiết, sau đó đổ gục người xuống, trước khi tắt thở, con quái vật con trắng bò tới một đốc nhỏ có tảng đá gần đó mà nằm đè lên trong trạng thái ủ ấm. Ấp. Sau khi đã dồn cất ân và tiêu diệt quái thú, Phong đã tính tự tử mấy lần, tự việc nhảy tự trên cao xuống, húc đầu vào đá hay như nhảy xuống sông sâu, sâu. Thế nhưng mỗi lần cậu nhảy từ trên cao xuống, thì cơ thể đàn hồi như bèo, húc đầu vào đá thì đá vỡ giơ mình xuống sông thì có thể tự nổi lên. Có vẻ như là ông trời không muốn cho phút tự tử vậy. Thấy rằng việc tự tử chẳng thành, Phúc quyết định sống tại trường và mãi mãi không quay về làng phụ đồng nữa. Phúc sinh sống trong trường được 2 năm thì vào một đêm trăng sáng vằng vặc, Phúc ngồi tựa lưng vào một thân cây to mà nghĩ về ơn, nghĩ về cha mẹ của mình, nghĩ về những ngày xưa thân ái đó thì nước mắt của cậu lại tuôn rơi. Chợt một thứ ánh sáng trắng lóe lên ngay bên cạnh cậu, Phúc quay ngang đầu nhìn, thì thấy một ông lão đầu tóc bạc phơ, tay chống gậy với gương mặt phúc hậu, đó chính là ông Bụt. Ông Bụt bước đâu từ từ tiến tới, bên Phúc hỏi: "Tại, tại sao, sao còn con khóc? Khóc, khóc?" Phúc lấy tay gạt đi thì dòng nước mắt đang lăn trên má cậu hỏi: "Ông là ai?" Ông Bụt nói: ta, "Ta là người của trời. Trời, trời, trời." Phúc mỉm cười, ngửa mặt lên trời nói: có phải ông tới đây để đón con đi không? Vì con đã tự tử mấy lần mà không thành rồi." Ông Bục từ từ ngồi xuống bên cạnh Phú mà nói. "Không có ạ, ta đến đây là để giúp con trả lời câu hỏi về cõi đời này." Phú quay qua nhìn ông nói, "Ý ông là sao?" Ông Bục từ tốn đáp, Còn "Con có biết vì sao mà mọi việc lại ra cơ sự như ngày hôm nay không?" Phú quay ngang nhìn ông Bục, khẽ lắc đầu rồi ông bột đưa tay lên vuốt đầu và bắt đầu kể cho phút nghe về mọi chuyện. Chuyện kể rằng từ chiều năm trước, chính tại coi rừng này đây có một con Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net